các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại thường là những căn nhà giàu có được đặt ở những khu dân cư giàu có an ninh rất chặt chẽ vậy mà vẫn xảy ra cái tình trạng đổ đạc không cánh mà bay họ đâu có ngờ được rằng người phàm tục đâu có thể tự mình mà đối chọi lại được với quyền năng nhưng tà ma yêu đạo với sức mạnh vô biên được quay trở lại ngõ chợ nhỏ nhà thằng phát điều không tưởng đã xảy ra khi mà một buổi sáng nhỏ hơn đang chuẩn bị đi làm nhỏ lấy cái túi của mình trong túi rơi ra được một cọc tiền 10 triệu hân vô cùng s ứ n g sờ không biết ở đâu ra lại có nhiều tiền thế này lúc đầu nhỏ cứ nghĩ là cầm nhầm túi ai nhưng coi lại thì đúng là túi của mình thật rồi nhỏ nghĩ mãi không ra lý do nên tạm coi như một món tiền từ trên trời rơi xuống không chỉ có nhỏ hơn là bắt được câu chuyện kỳ cục này mà tất cả những hộ nghèo đói trong cái ngõ chợ nhỏ ngay cả những người ăn mày lúc ngủ dậy thì đều tìm thấy tiền dưới g ố i không nhiều thì ít quay lại thằng phát đêm nay nó lại chuẩn bị đi làm một chuyến quét vách lần nữa thằng phát đứng trước con mực hắn vén tay áo lên toàn thẹo là thẹo có lẽ thằng phát đã tự xẻo thịt của mình quá nhiều rồi hắn nhìn xuống đùi bụng chỗ nào cũng có vết xẹo thịt hắn đã hành nghề này được hơn hai năm rồi còn gì chợt hắn đánh rơi con dao xuống đất mặc cho con mực cứ d ấ y r u ộ đòi rằng xích ra mà ăn tươi nuốt sống t h ẳ n g phát t h ẳ n g phát quỳ xuống dưới đất mà khóc nó khóc và tự trách bản thân mình đã biến người bạn duy nhất của nó con mực thành một con quái vật nó khóc vì nghĩ đến cái phận của nó sau này sẽ chẳng đi đâu về đâu rồi nó lại nhớ về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của mình thằng phát cứ nằm như vậy mà khóc khóc cho hết nước mắt của một kiếp người rồi thằng phát nhớ lại cái đêm mà nó sợ đến độ tưởng chết rồi. có nhiều đêm, lúc còn ngủ chập chờn, nó thường thấy có ba người mặc đồ trắng đi lại quanh nhà lùng sục như kiếm một cái gì đó. đầu tiên thằng phát nghĩ đó là ma, nhưng rõ ràng có con linh cầu thì oan hồn nào dám phá phách. cuối cùng qua sơ đoán, nó nghĩ đó là phán quan đại nhân và q u ỷ sai dưới âm phủ lên tìm linh cầu để bắt về dưới âm phủ. cung không chỉ có nhà tầng phát là bị lục lọi, mà các nhà khác cũng vậy. ban đầu người dân sợ hãi lắm, nhưng khi nhìn ra là phán quan đại nhân cùng với quỷ sai, thì họ tin mình không làm gì đắc tội thì sẽ không bị phán quan bắt đi. hân đã hai năm qua hầu như không hề gặp phát, nó cứ tát ẩn tát hiện như bóng ma vậy. đôi lần gặp nhau trong ngõ thì hân chưa kịp hỏi, thằng phát đã phóng đi như có ý né mặt. lúc thằng Phát ở nhà thì đóng kín cửa, không nói chuyện với ai. Hôm nay Hân qua nhà thử n h ó m vô thì thấy thằng Phát đang nằm n g ủ dưới tầng một. Nhỏ thử đẩy cửa vào thì quả nhiên cửa không có khóa. Con mực thấy Hân bước vào, đã vội đứng t r ộ m dậy gầm gừ r ự n g lông. Nó nhìn nhỏ Hân với một ánh mắt đầy hận t h Hân tiến tới bên Phát, lay người hắn và gọi: Anh Phát ơi, anh Phát, sao lại nằm ngủ đây? Phát tỉnh giấc. thì đã thấy hân đứng đó lúc nào, hắn vội q u ệ t nước mắt và nói: À không, chắc tại tối qua phát đi làm về mệt quá nên ngủ quên. nhỏ hân nhìn vào đôi mắt đỏ au và ướt đẫm của hắn, nhỏ nhận ra ngay là thằng phát đã khóc cả đêm qua. nhưng nhỏ nghĩ rằng có hỏi thì nó cũng chẳng nói. rồi hân quay qua nhìn con mực vẫn đang ở tư thế sẵn sàng vồ lấy hân như vồ một con mồi. hân thở dài rồi hỏi phát. thế con mực vẫn vậy hả anh phát chỉ còn biết gật đầu rồi bất chợt hân nhìn xuống đùi thằng phát rồi tay thì toàn thấy vết thẹo rất sâu là đẳng khác hân nốt hoảng hòi trời anh phát tay với chân anh bị làm sao vậy phát như chợt nhận ra hắn đang mặc quần cộc v à o ngắn tay phát đứng dậy đẩy hân ra ngoài và nói phát hơi mệt có lẽ hân về đi cho phát nghỉ ngơi mồm nói tay hắn đẩy hân ra cửa mặc cho nhỏ hân cố níu kéo Hân nói giọng nghẹn ngào, anh Phát, anh đang làm cái gì? Mau nói cho em đi, anh Phát. Phát đẩy Hân ra khỏi cửa, rồi hắn khóa cửa lại, mặc cho Hân đứng ở cửa khóc mạn nói, anh Phát ơi, em thương anh thật lòng mà. Chẳng lẽ anh không nhận sai điều đó sao? Chẳng lẽ anh không thương em sao? Mặc cho nhỏ Hân đứng ngoài cửa khóc lóc van xin. Phát chạy thẳng lên nhà, hắn b ị tay lại, quằn quại trên giường như không muốn nghe thấy những lời nói đó của Hân. Hôm nay, thằng Phát đã tia được một dinh thự khang trang nhưng được bảo vệ cẩn mật lắm. Nó nghĩ chắc chắn nhà đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.